Show, Vedanta, 7 bước tới Samadhi Những bài giảng về Asia Upanishad Từ ngày 11 tháng 1 năm 1974 đến ngày 19 tháng 1 năm 1974 buổi tối Loạt bài bằng tiếng Anh Người dịch Nguyễn Đình Hách, Nguyễn Tiến Quang Nhà xuất bản văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 Chương 1 Hướng tới sự thật Ngày 11 tháng 1 năm 1974 Buổi tối tại vùng núi Abu Rajasthan, Ấn Độ um, Cầu cho lời giảng của tôi bắt rễ vào tâm trí tôi Và tâm trí tôi bắt rễ vào lời giảng của tôi Ôi Brahman tự tỏa sáng Xin hãy khai sáng cho tôi Lời giảng và tâm trí hình thành nên nền tảng kiến thức của tôi Cho nên xin đừng xóa bỏ sự theo đuổi kiến thức của tôi Ngày và đêm tôi dành hết cho việc theo đuổi này Tôi sẽ nói về quy luật Tôi sẽ nói về sự thật Cầu xin Brahman bảo vệ tôi Cầu xin Ngài ngài bảo vệ người nói Bảo vệ người nói Om Santi Santi Santi Sự thật tối thượng không xa Không phải xa xôi Nó gần bạn, bên cạnh bạn Còn gần hơn bạn với chính mình Nhưng bạn vẫn liên tục lỡ nó Và bạn đã lỡ nó hàng triệu kiếp rồi Và cái sự liên tục lỡ này đã trở thành thói quen Nếu thói quen này không bị phá bỏ Thì cái gần nhất vẫn là xa Nếu thói quen này không bị vượt qua Thì Thượng Đế, sự thật hay bất cứ điều gì chúng ta có thể gọi Vẫn chỉ là một chuyện hoang đường Một lý thuyết Một học thuyết Một đức tin Mà không phải là một trải nghiệm Và trừ khi điều thiên liêng Là trải nghiệm của bạn Thì đức tin chỉ là điều phù phiếm. Nó sẽ không có ích cho bạn Ngược lại Nó còn cản trở bạn Vì chỉ bởi việc tìm vào nó Bạn tự lừa mình rằng bạn đã biết nó theo cách nào đó Đức tin sẽ trở thành sự lừa dối Nó không làm cho bạn mở ra mà nó khép bạn lại Nó làm cho bạn trở nên thông thạo kiến thức mà không biết là không phải là biết Nó đem đến cho bạn một cảm giác hiểu biết nhưng không có bất kỳ trải nghiệm sâu sắc nào về điều đó Hãy nhớ rằng Sự giả dối cũng không phải là một trở ngại lớn Như đức tin về sự thật Nếu bạn tin, bạn dần tìm kiếm Nếu bạn tin, bạn đã coi điều đó như chuyện biết rồi Không thể như vậy Bạn sẽ phải trải qua sự biến đổi Thật sự, bạn sẽ phải chết đi Và được sinh ra một lần nữa Trừ khi hạt mầm mà bạn đang là Không còn giữ nguyên nữa Thì sự sống mới có thể nảy sinh từ đó Đức tin trở thành một rào cản Nó trao cho bạn sự bảo đảm sai lầm Rằng bạn đã biết Nhưng đó là tất cả những gì bạn có được Đức tin chỉ là thứ vay mượn Điều này có thể tạo ra một tình trạng trong bạn Rằng cái xa vời sẽ hóa ra gần gũi Và cái gần gũi nhất sẽ hóa ra xa xôi Nó tạo ra một tâm trí ảo tưởng Tôi đã nghe kể một câu chuyện Sufi. Có một lần con cá trong đại dương đã nghe ai đó nói về đại dương Và đó là lần đầu tiên con cá nghe thấy tồn tại một cái gì đó như là đại dương Nó bắt đầu tìm kiếm Nó bắt đầu dò hỏi và tìm hiểu Nhưng không ai biết đại dương ở đâu Nó hỏi nhiều con cá To có, nhỏ có quen biết hoặc không quen biết Nổi tiếng và không nổi tiếng Nhưng không ai có khả năng trả lời Đại dương ở đâu Tất cả đều nói là đã nghe về điều đó Tất cả đều nói Đôi khi trong quá khứ Ông bà tổ tiên của chúng ta biết điều đó Điều đó được viết trong kinh Và đại dương thì khắp xung quanh Chúng đang ở trong đại dương Chúng nói chuyện sống trong đại dương Đôi khi xảy ra rằng Cái bên, ngay bên Cái gần gũi rõ ràng nhất Thì bạn lại quên Cái gần nhất là cái quá gần mà bạn không thể nhìn vào nó bởi vì ngay cả để nhìn một cái gì đó thì phải cần một khoảng cách nào đó không gian nào đó và không có không gian giữa bạn và đấng thiên liêng không có không gian giữa con cá và đại dương không có khoảng trống con cá là một phần của đại dương giống như sóng hoặc Đại dương chỉ là sự mở rộng vô hạn của sự sống của con cá Chúng không là hai Chúng tồn tại cùng nhau Sự sống của chúng tham gia cùng nhau Cơ thể chúng có thể biểu lộ khác nhau Nhưng linh hồn bên trong chúng là một, là đơn nhất Điều đó cũng tương tự như tình trạng của chúng ta Chúng ta liên tục hỏi về Thượng Đế Rằng Ngài có tồn tại hay không Và chúng ta tranh luận rất nhiều Về việc tán thành hay phản đối Ai đó tin, ai đó không tin Người này nói đó là thần thoại Và người khác nói đó là sự thật duy nhất Nhưng tất cả họ đều phụ thuộc vào kinh Không ai có trải nghiệm trực tiếp Khi tôi nói trải nghiệm trực tiếp Tôi ngủ ý trải nghiệm mà nó đã phát triển trong bạn Hoặc trong nó bạn đã phát triển Sâu sắc, rất sâu sắc đến mức Bạn không thể cảm nhận nơi bạn kết thúc Và nơi trải nghiệm đó bắt đầu Thượng đế không phải là đối tượng của bất kỳ một cuộc tìm kiếm nào Ngài vẫn là tính chủ quan Bạn sẽ không tìm thấy Ngài ở đâu Vì Ngài ở mọi nơi Và nếu bạn bắt đầu tìm kiếm Ngài Thì bạn sẽ không tìm ra Ngài ở bất kỳ đâu Tất cả đều là linh thiên Thượng đế có nghĩa là toàn bộ tồn tại Là tính toàn bộ Là đại dương quanh bạn Đại dương của sự sống Điều đầu tiên phải nhớ Trước khi chúng ta bắt đầu đi vào sự tìm kiếm Và tìm hiểu sâu sắc này Vào trải nghiệm sâu sắc Mà mọi người đã gọi là Thượng Đế Hoặc Phật đã gọi là Niết Bàn Hoặc Jesus đã gọi là Nước Trời Những cái tên khác nhau Nhưng trải nghiệm đã chỉ ra chúng là như nhau Điều đầu tiên phải nhớ là Nó không ở xa Nó ở ngay nơi bạn Ngay bây giờ Bạn đang ngồi trong ngài Thở trong ngài Thông qua ngài Điều này phải liên tục được nhớ Thường xuyên nhớ Đừng quên điều đó Dù chỉ một khoảnh khắc Bởi vì Thời điểm bạn quên nó Thì toàn bộ sự tìm kiếm Sẽ trở thành sai Thế thì bạn đã bắt đầu tìm kiếm ở một nơi nào đó Duy trì nó Nhớ nó liên tục ít nhất là 8 hoặc 9 ngày Đó chính xác là nơi bạn đang tồn tại Chính trung tâm bản thể bạn cũng là trung tâm của nó Nếu điều này được ghi nhớ Thì toàn bộ sự tìm kiếm sẽ trở nên khác đi về mặt phẩm chất Khi đó bạn sẽ không phải tìm kiếm một cái gì đó bên ngoài Mà là một cái gì đó bên trong Thế thì bạn không phải tìm kiếm một cái gì đó sẽ xảy ra trong tương lai Nó có thể xảy ra ngay bây giờ Nó đã xảy ra Và thế thì toàn bộ vấn đề trở nên rất thoải mái Nếu sự thật có ở nơi nào đó trong tương lai Thì bạn buộc phải căng thẳng Buộc phải lo lắng Và một nỗi lo lắng sâu thẳm nhất định xuất hiện Ai biết trong tương lai nó có xảy ra hay không Tương lai thì không chắc chắn Bạn có thể lỡ nó Bạn đã lỡ nó trong thời gian rất dài rồi Nhưng nếu đấng thiên liêng ở đây Và bây giờ Là chính tồn tại Là chính hơi thở là chính bạn. Thế thì không có gì là không chắc chắn. Thế thì không có lo lắng, không có lo âu. Thậm chí, nếu bạn đã liên tục lỡ thì bạn cũng không thể lỡ ngài. Bạn đã lỡ ngài trong nhiều kiếp, nhưng thật ra bạn chưa bao giờ lỡ ngài bởi vì ngài luôn ẩn kín ở đó chờ bạn quay vào bên trong. Bạn đã tìm kiếm bên ngoài, bạn đã chú ý vào thế giới khách quan Và điều mà bạn đang tìm kiếm thì lại đang ẩn chứa bên trong Đó là chủ quan của bạn Thượng đế không phải là đối tượng khách quan Thượng đế không tồn tại như là một đối tượng Bất kỳ điều gì mà các nhà thần học nói đều sai Thượng đế không tồn tại như một đối tượng khách quan. Bạn không thể thờ cúng bởi vì Ngài đang ẩn chứa trong người thờ cúng. Bạn không thể cầu nguyện vì Ngài đang ẩn chứa nơi sự cầu nguyện nảy sinh. Bạn không thể tìm kiếm Ngài bên ngoài bởi vì Ngài là trạng thái bên trong của bạn. Điều đầu tiên phải nhớ chính là điều này Bởi vì nếu điều này được nhớ Thì toàn bộ nỗ lực sẽ khác về phẩm chất Thế rồi bạn sẽ không phải đi đâu Không phải vội vã Không mất kiên trì Thay vào đó, ngược lại Sự kiên nhẫn đến với bạn nhiều hơn Việc tìm kiếm trở nên thuận lợi hơn Bạn càng không có ý kiến Tìm kiếm Ngài thì Ngài càng gần với bạn hơn. Khi bạn không tìm kiếm, khi bạn chỉ là mình, không tới đâu, không chạy theo bất cứ điều gì, thì bạn lại đã tới, cái đó đã xảy ra. Sự tìm kiếm như vậy sẽ khác về phẩm chất. Sự tìm kiếm này theo cách này không phải là tìm kiếm, Bạn càng tìm kiếm Thì bạn sẽ càng lỡ Nếu ngài ở xa Thì điều đó sẽ không sao Ngài ở đây Ngài là bây giờ Chính thời điểm này Thượng Đế xuất hiện với bạn Bởi vì bạn không thể thiếu ngài Ngài là đại dương Bạn là con cá Cho nên Đừng vội vã Đừng mất kiên nhẫn Không có mục tiêu nào Chính nỗ lực là mục tiêu Chúng ta sẽ không thiền để thu được một cái gì đó Để đạt tới một cái gì đó Chính thiền là mục tiêu Thiền không phải là phương tiện Nó là mục tiêu Cho nên đừng ép buộc mình Đúng hơn, hãy thư giãn Đừng chạy theo một cái gì đó Điều tối thượng nào đó Thượng đế X, Y, Z nào đó Đúng hơn, hãy dừng lại Thời điểm mà bạn dừng lại hoàn toàn Thì bạn đã đạt tới Thế thì không còn gì nhiều hơn nữa Và điều này có thể được thực hiện Ở bất cứ lúc nào Nếu bạn hiểu Điều này có thể xảy ra chính lúc này Thượng đế là sự sống Thượng đế là tồn tại Thượng đế là bối cảnh Nhưng có những rắc rối Các nhà thần học đã tạo ra chúng Rắc rối đầu tiên họ đã tạo ra là Và vì điều này mà việc nhớ trở nên không thể Việc nhớ rằng bạn đã là điều linh thiêng Lại trở nên khó khăn Một thái độ lên án rất nặng nề Bạn tự lên án mình Bạn là tội đồ Họ đã tạo ra tội lỗi trong bạn Cho nên Ngay tại thời điểm này Làm sao mà tội đồ lại có thể trở thành vị thánh linh thiêng? Anh ta sẽ phải rũ bỏ mọi tội lỗi Anh ta sẽ phải chịu đựng những tội lỗi của mình Và thời gian là cần thiết Anh ta sẽ phải trải qua sự tẩy rửa Và chỉ khi đó Thì anh ta mới trở nên thánh thiện Một vị thánh Sẽ có sự thoáng qua Về điều linh thiêng. Việc sáng tạo ra phức cảm tội lỗi này Không chỉ cần cho bạn Mà còn cần cho các tôn giáo Công việc của họ có thể tiếp tục Chỉ nếu họ tạo ra tội lỗi trong bạn Toàn bộ công việc của tôn giáo phụ thuộc vào những cảm giác tội lỗi mà họ có thể tạo ra cho đám đông quần chúng. Nhà thờ, đền chùa, tôn giáo tồn tại nhờ tội lỗi của bạn. Thượng đế đã không tạo ra họ, tội lỗi của bạn đã tạo ra họ. Khi bạn cảm thấy tội lỗi thì bạn cần vị tu sĩ để bạn thú tội. Khi bạn cảm thấy tội lỗi Thì bạn cần người nào đó để dẫn dắt bạn Làm trong sạch bạn Khi bạn cảm thấy tội lỗi Thì bạn đã mất trung tâm mình Cho nên ai đó có thể dẫn dắt bạn Bạn có thể trở thành một người bị dẫn dắt Chỉ khi bạn làm mất trung tâm của mình Nếu bạn ở ngay trung tâm mình Thì không nảy sinh vấn đề bị dẫn nhắc Bạn có thể trở thành một phần của đám đông Chỉ khi bạn không phải là mình Cho nên bạn thuộc về cơ đốc giáo Hoặc Hồi giáo Hoặc Hindu Cái sự thuộc về này Đơn giản là cảm giác tội lỗi Bạn không thể một mình Bạn quá tội lỗi Bạn không thể tự tin chính mình Bạn không thể tin cậy vào mình Bạn không thể độc lập Một người nào đó Một tổ chức nào đó Một giáo phái nào đó tín ngưỡng nào đó Là cần thiết Để bạn có thể nứt dưới cái chăn của nó Và bạn có thể quên cảm giác tội lỗi của mình Và thế thì bạn cần vị cứu tinh Cần người nào đó có thể chịu đựng tội lỗi của bạn Đây là điều thật ngớ ngẩn Theo tôi thì cảm giác tội lỗi này phải bị xóa bỏ Bạn không phải là kẻ tội đồ Và bạn không có tội Bất kỳ bạn là gì Thì tồn tại cũng chấp nhận bạn Bất kỳ bạn đang chơi gì Trò chơi là gì Thì đấng linh thiêng cũng bằng lòng như vậy Bạn được chấp nhận như bạn đang hiện hữu Đây là điều thứ hai nên nhớ Đừng tự lên án mình Nếu không thì không gì có thể được thực hiện Đừng bác bỏ chính mình Đừng trở thành kẻ thù của chính mình Hãy yêu thương, thân thiện Và chấp nhận những gì bạn đang có Tôi đang không nói rằng không có gì sai trong bạn Tôi đang không nói rằng bạn không cần bất kỳ sự chuyển hóa nào Bạn cần nó Có rất nhiều cái sai Nhưng những cái sai đó không phải là tội lỗi Chúng là bệnh tật Căn bệnh Một người nào đó bị sốt Anh ta không có tội Anh ta cần lòng thương cảm của chúng ta Sự giúp đỡ của chúng ta để thoát ra khỏi nó Nếu chúng ta chỉ lên án Thì anh ta cũng sẽ lên cơn sốt của mình Và thế thì toàn bộ vấn đề trở nên sai trái Bởi vì khi bạn lên án cơn sốt của mình Thì bạn cũng bắt đầu kèm nén nó Khi đó người này không thể nói với người khác Rằng tôi đang cảm thấy sốt Tôi bị sốt Bởi vì thời điểm anh ta nói điều đó Thì mọi người sẽ nghĩ Anh ta là có tội Cho nên anh ta sẽ nói Tôi khỏe mạnh Ai nói tôi bị sốt chứ Nếu nhiệt kế cho thấy điều đó Thì nhiệt kế đã chắc chắn sai Tôi bình thường Anh ta không thể chấp nhận Triệu chứng sốt của mình Và không gì phải làm Anh ta sẽ giấu và kìm nén Đó là điều mà bạn đã từng làm Có nhiều sai lầm Nhưng nên nhớ Những sai đó chỉ là bệnh tật Chứ không phải là tội lỗi Lỗi, nhầm lẫn Chứ không phải là tội lỗi Bạn không có tội Có thể bạn không hiểu Có thể bạn không nhiều Biết nhiều điều cần thiết để sống cuộc đời thuần khiết hồn nhiên Nhưng điều đó có nghĩa là bạn không hiểu biết Vô hại Mà không là có tội Hãy cố gắng hiểu rõ sự khác biệt Bởi vì điều đó rất quyết định Với tôi, trong trại này các bạn là điều linh thiêng có thể các bạn mắc lỗi, sự linh thiêng trong bạn có thể bị bệnh, sự linh thiêng trong bạn có thể là không nhận biết, sự linh thiêng trong bạn có thể phạm nhiều sai lầm, nhưng sự linh thiêng không phạm phải bất kỳ tội lỗi nào. Sự khác biệt là gì? Khi bạn phạm một sai lầm, bạn đừng tự lên án mình, bạn cố gắng tìm hiểu Tại sao bạn lại phạm điều đó? Sai lầm bị lên án chứ không phải là bạn Khi bạn gọi nó là tội lỗi Bạn đang lên án rằng bạn là sai Chứ không phải là hành động Hành vi của bạn có thể sai Nhưng bạn thì không Bạn hoàn toàn được chấp nhận Như bạn đang hiện hữu Bản thể của bạn là bông hoa đẹp nhất Trên trái đất này Bạn là muối của đất Dù bất kỳ lỗi lầm nào Thì bạn cũng chính là vầng hào quang của tồn tại Nên nhớ điều này Tôi chấp nhận bạn Và tôi muốn bạn chấp nhận chính mình Không phải là không có sự chuyển hóa Nhưng chỉ thông qua sự chấp nhận này Sự chuyển hóa mới trở thành điều có thể Một khi bạn chấp nhận con người bạn Thì không có sự kìm nén Một khi bạn chấp nhận con người bạn Thì toàn bộ con người bạn Biến thành sự thức tỉnh Không cần thiết phải giấu Và đẩy những phần nào đó Những phân mảnh vào bóng tối Vào vô ý thức Không có gì giống vô ý thức Nếu bạn chấp nhận chính mình thì toàn bộ tâm trí bạn sẽ trở nên có ý thức. Nếu bạn từ chối lên án, thì những phần bị lên án sẽ di chuyển vào bóng tối. Không phải là chúng sẽ không hành động bây giờ, chúng sẽ hành động nhiều hơn, nhưng hành động của chúng bây giờ sẽ được ẩn giấu, lầm lạc, được che đậy. Chúng sẽ không rõ ràng, chúng sẽ thực hiện một quá trình ẩn, Bạn không thể đối mặt với nó Nhưng nó liên tục hoạt động Vô ý thức được tạo ra bởi tội lỗi Một khi bạn chấp nhận rằng không có vô ý thức Thì rào cản biến mất Đường biên biến mất Ý thức và vô ý thức trở thành một Như chúng thật ra là vậy Như chúng nên là vậy Và khi vô ý thức Và ý thức của bạn trở thành một Thì bạn có thể thiền Không bao giờ trước đó Khi sự phân chia trong bạn biến mất Khi bên trong bạn trở thành một sự tĩnh lặng sâu sắc hạ xuống bạn Một khoảnh khắc phúc lạc tuyệt vời xuất hiện Chỉ bởi sự biến mất những đường biên Những phân chia Những phân mảnh Khi bạn trở thành một thì bạn sẽ trở nên khỏe mạnh Khi bạn trở thành một thì bạn cảm thấy một hạnh phúc yên lặng Từng khoảnh khắc bạn cảm thấy biết ơn tồn tại Sự biết ơn những gì đã xảy ra với bạn Và sự biết ơn này được gọi là cầu nguyện Đó không phải là cầu nguyện vị thần nào đó Sự biết ơn này là thái độ bên trong, hướng về tồn tại Cái đã trao cho bạn sự sống, tình yêu, ánh sáng Hướng về tồn tại này, cái đã ban phúc lành cho bạn theo hàng triệu hàng triệu cách Và không ngừng mưa phúc lành lên bạn ngày một nhiều hơn Nhưng một sự hợp nhất bên trong là cần thiết Cho nên đây là điểm thứ hai cần phải nhớ Đừng cảm thấy tội lỗi Đừng cảm thấy mình là tội đồ Đừng cảm thấy mình sai Nếu bạn sai thì bạn sẽ không có đó Bạn có đó bởi vì Thượng Đế muốn bảo vệ bạn Bạn có đó bởi vì Thượng Đế yêu bạn Bạn có đó đó là lý do tại sao toàn bộ tồn tại hỗ trợ bạn Bạn có đó Bởi vì bạn đáng được hưởng điều phiền muộn đó Hãy chấp nhận chính mình Có thái độ yêu thương với chính mình Jesus nói ở đâu đó Yêu kẻ thù của bạn như yêu chính bạn Nhưng không ai yêu mình Cho nên làm sao bạn có thể yêu kẻ thù của bạn như yêu chính bạn được Bạn ghét chính mình Nếu bạn yêu chính mình Với tôi bạn đã trở thành tôn giáo Vì chỉ những người yêu chính mình Thì mới có thể yêu người khác Con người mà trong thâm tâm ghét chính mình Thì không thể yêu bất kỳ ai Nếu bạn không thể yêu chính mình Thì làm sao bạn có thể yêu bất kỳ ai Nếu bạn không chấp nhận chính mình Thì làm sao bạn có thể chấp nhận bất kỳ ai Cho nên cái được gọi là những vị thánh đã lên án chính họ Họ lên án toàn bộ thế giới Họ đang lên án tất cả mọi người Thời điểm họ lên án chính mình Thì họ cũng đang lên án toàn bộ thế giới Bạn là đúng như vậy Nếu tồn tại trong bạn bị lên án Thì làm sao bạn có thể chấp nhận tồn tại ở xa bạn Tồn tại trong những người khác Không cảm giác tội lỗi Không lên án Có những sai lầm Nhưng những sai lầm đó Nằm trong con người bạn Và nằm trong việc bạn làm Trong những hành vi của bạn Chứ không phải trong bạn Và những hành vi bạn là sai Bởi vì bạn không nhận biết Không phải bạn là tội đồ Có những sai lầm đó Là bởi vì bạn không tỉnh táo Vị thần trong bạn đang ngủ Ngủ say Đôi khi bạn có thể nghe tiếng ngáy Ngủ say xưa Nỗ lực của tôi ở trại này Là sẽ làm cho các vị thần đó Có một chút tỉnh táo Quấy nhiễu giấc ngủ bên trong Giúp cho vị đó thức dậy Đó không phải là sự lên án Và khi bạn đã bắt đầu tỉnh táo Thì bạn cũng bắt đầu khác đi Hoàn toàn nhận biết Bạn đã đạt đến Hoàn toàn nhận biết Bạn đã ở trong niết bàn Trong nước trời Điều thứ ba nên nhớ Trong trại này chúng ta sẽ thực hiện nhiều việc Nhiều kỹ thuật Nhiều phương pháp Nhưng ẩn sau mọi kỹ thuật và phương pháp Là một điều cơ bản Và đó là Tìm kiếm sự nhận biết Tìm kiếm sự thức tỉnh nhiều hơn Cho nên bất kỳ điều gì Bạn đang thực hiện ở đây Thì hãy vẫn còn tỉnh táo Vẫn còn ý thức Vẫn còn là người chứng kiến Hành thiền nhưng vẫn luôn tỉnh táo Chứng kiến Hành thiền nhảy múa Thực hiện khi tanh Và ca hát Luôn tỉnh táo Không trở nên vô ý thức Bất kỳ điều gì xuất hiện Thì một trung tâm bên trong bạn sẽ cứ nhìn vào nó Một trung tâm luôn giữ là người quan sát Cơ thể của bạn có thể phát điên Cơ thể của bạn có thể nhảy Cười ngặt nghẽo La hét Tâm trạng bạn có thể trở thành lốc xoáy Nhưng người quan sát vẫn giữ nguyên Hãy thường xuyên nhớ rằng bạn đang quan sát Bởi vì người quan sát là vấn đề Người quan sát này đã được làm cho ngày càng có hiệu quả hơn Cho nên trong khi cơ thể bạn đang thực hiện nhiều điều Tâm trí bạn đang thực hiện nhiều điều Thì có một điều ẩn sâu bên trong bạn Đang luôn quan sát nó Đừng lỡ mối quan hệ Với điều đó Trong những ngày này Tôi sẽ tạo ra tình huống Để cơ thể bạn Sẽ trở nên hoạt động Tâm trí bạn sẽ trải ra Qua nhiều quá trình tẩy nhẹ Sẽ có nhiều hoạt động Ở đó Nhưng đồng thời vẫn luôn tỉnh táo Thụ động Nhìn tất Cả mọi điều đang diễn ra, cứ như bạn không chỉ là diễn viên mà còn là khán giả. Thực hiện, quan sát Sự quan sát này phải diễn ra liên tục, trong khoảnh khắc, không phải chỉ khi bạn đang thiền. Bạn đang dạo bộ, bạn đang ăn, bạn đang tắm, nói chuyện với ai đó, đi ngủ. Liên tục quan sát mọi điều đang diễn ra Dành 8 ngày này Cống hiến tất cả năng lượng của bạn Cho hoạt động theo hướng Là một nhân chứng Ăn hãy để cho cơ thể ăn Bạn cũng quan sát Dạo bộ hãy cho đôi chân chuyển động Bạn cũng quan sát Nghe tôi lắng nghe tôi Hãy để cho tai lắng nghe, hãy để cho tâm trí chăm chú, bạn cũng quan sát. Bạn giữ nguyên là người chứng kiến, liên tục gõ búa lên người chứng kiến sẽ giúp cho vị thần của bạn thức dậy. Và khi vị thần của bạn thức dậy, thì chính bạn là Jesus, Phật, Krishna. Thế thì bạn không còn thiếu bất kỳ thứ gì Ngay bây giờ bạn cũng sẽ không thiếu bất kỳ thứ gì Ngoại trừ các vị thần trong Krishna Hay trong Krishna Đang thức Còn vị thần trong bạn thì đang ngủ Không có gì sai trong giấc ngủ của bạn Nhưng trong giấc ngủ nhiều lỗi lại xảy ra Bạn hoạt động Trong mơ ngủ Thế rồi bạn thực hiện nhiều lỗi Nếu bạn yêu thích việc mắc lỗi Thì không có vấn đề gì Nhưng nên nhớ rằng Khi bạn mắc lỗi Thì bạn cũng phải chịu đựng Sự chịu đựng đó Không xuất phát từ tội lỗi của Adam Nó xuất phát từ bạn Nếu bạn mắc lỗi Thì bạn chịu đựng đau khổ Kết quả là bệnh tật xuất hiện Tất cả mọi sự chịu đựng đều là sản phẩm phụ của sự thiếu hiểu biết Cho nên nếu bạn yêu thích sự chịu đựng của mình Thì điều đó không sao Thế thì đừng nỗ lực để thay đổi bất cứ điều gì Ngủ là tốt và tận hưởng sự chịu đựng của mình Nhưng nếu bạn không muốn tận hưởng sự chịu đựng của mình Thì một cái gì đó phải được thực hiện Cầu nguyện sẽ không ít gì, chỉ có nỗ lực có ý thức sẽ giúp bạn. Tôi sẽ cho một vài hướng dẫn và sau đó đi vào câu kinh. Khi bạn đi ngủ đêm nay và mỗi đêm sau, trước khi ngủ hãy tắt hết đèn, ngồi trên giường, nhắm mắt lại và thở sâu bằng miệng cùng âm thanh. À. O... Liên tục thở ra cùng âm o, càng sâu càng tốt. Dạ dày bạn chuyển động, không khí thoát ra ngoài. Bạn và bạn liên tục tạo ra âm thanh o. Nhưng nhớ, tôi đang không nói ôm. Tôi đang nói o nó sẽ tự động biến thành ôm. Bạn không cần tạo ra nó, như thế sẽ là sai. Bạn chỉ đơn giản tạo ra âm o. Khi nó trở nên hài hòa hơn và bạn đang tận hưởng nó, bạn sẽ bất ngờ nhận ra nó trở thành ôm. Nhưng đừng ép nó trở thành ôm, như thế sẽ là sai. Khi nó trở thành ôm một cách tự nhiên, thì nó là một cái gì đó rung động từ bên trong. Và âm thanh ôm này là âm thanh sâu sắc nhất, hài hòa nhất, cơ bản nhất. Khi nó xảy ra và bạn tận hưởng và bạn tuôn chảy trong âm nhạc của nó, toàn bộ cơ thể của bạn, toàn bộ tâm trí của bạn thư giãn. Với âm thanh ôm Bạn sẽ đi sâu vào thư giãn Và giấc ngủ của bạn Sẽ có phẩm chất khác Hoàn toàn khác Và giấc ngủ của bạn Phải được thay đổi Chỉ có thể thì bạn mới Có thể trở nên tỉnh táo hơn Và nhận biết hơn Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu Bằng việc thay đổi giấc ngủ Đêm đến tắt hết đèn Ngồi trên giường Thở sâu bằng miệng cùng âm thanh o Nhưng khi bạn đã thở ra hoàn toàn Và bạn cảm thấy rằng bây giờ Không còn có thể thở ra được nữa Toàn bộ hơi thở đã ra ngoài Thì hãy dừng lại một chút Đừng hít vào, đừng thở ra Chỉ là dừng lại Trong trạng thái dừng lại đó Bạn là điều kỳ diệu Nh Trong trạng thái dừng đó Bạn không thực hiện bất kỳ điều gì Thậm chí không thở Trong trạng thái dừng đó Bạn ở trong đại dương Hãy giữ nguyên sự dừng lại trong một khoảnh khắc Và hãy là người chứng kiến Chỉ nhìn xem những gì đang xảy ra Hãy nhận biết bạn đang ở đâu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 Thở là quá trình của thời gian Vì bạn thở mà bạn cảm thấy thời gian chuyển động Bạn không ngừng thở thì bạn cũng giống như một người đã chết Thời gian đã dừng Không còn là quá trình ở bất cứ nơi nào Mọi thứ đã dừng lại Dường như toàn bộ tồn tại đã dừng lại cùng với bạn Trong trạng thái dừng đó Bạn có thể trở nên nhận thức được suối nguồn sâu xa nhất của con người bạn Và năng lượng của bạn Cho nên hãy dừng trong một khoảnh khắc Sau đó hít vào bằng mũi Nhưng đừng nỗ lực hít vào Nên nhớ dùng hết nỗ lực để thở ra Nhưng đừng nỗ lực hít vào Một cách chính xác Hãy để cho cơ thể hít vào Bạn chỉ đơn giản thả lỏng việc dừng của bạn và để cơ thể hít vào. Bạn không phải làm bất cứ điều gì. Điều đó có vẻ đẹp và là công việc kỳ diệu nữa. Bạn thở ra, dừng lại một chút, rồi cho phép cơ thể hít vào. Bạn đừng nỗ lực hít vào, bạn chỉ đơn giản là quan sát cơ thể hít vào. Và khi bạn quan sát cơ thể hít vào Bạn sẽ cảm thấy sự tĩnh lặng sâu sắc quanh bạn Bởi vì sau đó Bạn biết nỗ lực của bạn Là không cần thiết cho sự sống Sự sống tự nó thở Nó tự di chuyển bởi động cơ riêng của nó Nó là dòng sông Bạn không cần thiết phải đẩy nó Bạn sẽ thấy rằng cơ thể Đang hít vào Nỗ lực của bạn là không cần thiết Cái tôi của bạn là không cần thiết Bạn là không cần thiết Bạn đơn giản là trở thành người quan sát Bạn chỉ đơn giản nhìn thấy cơ thể hít vào Sự tĩnh lặng sâu sắc sẽ được cảm nhận Khi cơ thể đã hít vào thật đầy Hãy dừng lại một chút Rồi quan sát Hai khoảnh khắc đó hoàn toàn khác nhau Khi bạn thở ra hoàn toàn Và dừng lại Sự dừng đó chỉ là giống như chết Khi bạn hít vào toàn bộ và dừng lại Sự dừng đó như đỉnh cao của sự sống Hãy nhớ Hít vào là tương đương với sự sống Thở ra Là tương đương với cái chết Đó là lý do tại sao Việc đầu tiên một đứa bé thực hiện Khi vừa chào đời Là hít vào Và điều cuối cùng đứa trẻ sẽ thực hiện Khi nó đang hấp hối lúc tuổi già Là thở ra Việc đầu tiên bạn thực hiện Khi xuất hiện trên đời này là hít vào Và việc cuối cùng bạn sẽ thực hiện là thở ra. Không có ai chết khi hít vào. Khi bạn chết, bạn phải thở ra. Bạn chết cùng hơi thở ra và không ai có thể sinh ra cùng với thở ra. Bạn phải bắt đầu hít vào. Những người biết và những người đã quan sát quá trình sống bên trong họ một cách sâu sắc, họ nói Và chính bạn sẽ cảm nhận điều đó Họ nói rằng Với mọi hơi thở vào Bạn lại được sinh ra Và với mọi hơi thở ra Bạn chết Cho nên cái chết Không phải là cái gì đó Lúc kết thúc Và sinh cũng không phải là cái gì đó Lúc khởi đầu Mọi thời điểm Đều là sinh và tử Mọi khoảnh khắc bạn chết Và lại được sinh ra Và nếu bạn chết đẹp Thì bạn sinh ra cũng đẹp hơn Nếu bạn chết hoàn toàn Thì bạn cũng sinh ra hoàn toàn Cho nên thở ra toàn bộ nhất có thể Nó sẽ trao bạn một khoảnh khắc chết Điều đó là đẹp Bởi vì khoảnh khắc chết là tĩnh lặng nhất Bình yên nhất Đó là niết bàn Thế rồi hãy để cơ thể hít vào đầy đủ Rồi dừng lại Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc sống Đỉnh của năng lượng, sức mạnh, năng lượng sinh học ở đỉnh của nó Hãy cảm nhận nó và cảm nhận cả hai Chính vì vậy mà tôi nói dừng lại hai lần khi bạn thở ra và khi bạn đã hít vào. Vì vậy, bạn có thể cảm nhận cả hai sống và chết. Vì vậy, bạn có thể quan sát cả hai sống và chết. Một khi bạn đã biết đây là cuộc sống, đây là cái chết, bạn đã vượt lên cả hai. Người chứng kiến không phải là cái chết, Mà cũng không phải là sự sống Người chứng kiến không bao giờ sinh ra Và không bao giờ chết Chỉ có cơ thể, bộ máy là như vậy Bạn trở thành người thứ ba Hai khoảnh khắc đó là rất ý nghĩa Vào đêm nay Bạn sẽ phải làm phép thiền này Trong 20 phút bạn thực hiện nó Và sau đó nằm xuống Rồi rơi vào giấc ngủ Vào buổi sáng Khi bạn cảm thấy giấc ngủ vừa rời khỏi bạn Đừng mở mắt ngay lập tức Tâm trí có xu hướng mở mắt ngay lập tức Bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời Bởi khi vừa giấc Vì khi giấc vừa rời khỏi bạn Và năng lượng sống trong bạn thức dậy Bạn có thể quan sát chúng Và sự quan sát đó sẽ rất hữu ích cho việc đi vào thiền sâu Sau trọn một đêm nghỉ ngơi, tâm trí và cơ thể lại như mới Không còn gánh nặng, không bụi bám, không mệt mỏi Bạn có thể nhìn sâu sắc, thấu tỏ Mắt bạn có sinh khí hơn, mọi thứ đều sinh động Đừng bỏ lỡ thời điểm đó Khi bạn cảm thấy giấc ngủ vừa rời khỏi bạn Thì đừng mở mắt ngay Cứ tiếp tục nhắm mắt Và cảm nhận năng lượng đang thay đổi từ ngủ sang thức Và đó là điều tôi đang giảng cho bạn Làm sao thay đổi tất cả năng lượng của bạn từ ngủ sang thức Cho nên chỉ cần quan sát Bạn có thể còn ngáy ngủ trong giây phút đó Bạn muốn trở mình và ngủ tiếp, cho nên hãy thực hiện một điều. Trong 3 phút, dũi thẳng cơ thể như con mèo khi mắt vẫn còn nhắm. Nhưng mắt vẫn nhắm, đừng mở mắt và đừng nhìn cơ thể bên ngoài. Hãy nhìn vào cơ thể từ bên trong. Dũi thẳng, cử động và để cho năng lượng của cơ thể tuôn chảy và cảm nhận nó. Khi nó tươi mới thì sẽ là thuận lợi để cảm nhận nó Cảm giác sẽ giữ lại cùng bạn suốt cả ngày Thực hiện điều này trong 2 hay 3 phút Nếu bạn thích thú điều đó thì thực hiện trong 5 phút Và sau đó Cười rống lên như người điên Nhưng mắt vẫn nhắm, đừng mở mắt Nhắm mắt và cười vang Có nhiều năng lượng đang tuôn chảy Cơ thể thức tỉnh, tỉnh táo và sống động Giấc ngủ đã biến mất Bạn tràn đầy năng lượng Điều đầu tiên phải làm là cười Bởi vì đó là xu hướng của cả ngày Nếu bạn thực hiện điều đó Thì bạn sẽ cảm thấy Trong vòng 2 hay 3 ngày Tâm trạng cười đùa vui vẻ của bạn Sẽ giữ lại suốt cả ngày Đừng sợ những gì mà người khác sẽ nói Bởi vì họ cũng đang chờ bạn Vì vậy hãy cười và giúp họ cùng cười Nên nhớ điều đầu tiên trong ngày tạo nên xu hướng Điều cuối cùng trong đêm cũng tạo nên xu hướng Cho nên bắt đầu giấc ngủ của bạn Với một thư giãn sâu Để cả đêm trở thành Samadhi Cả đêm trở thành một thiền sâu, thư giãn 6, 7, 8 giờ Đó là một khoảng thời gian dài Nếu bạn sống 60 năm Thì 20 năm bạn sẽ ở trên giường 20 năm là khoảng thời gian dài Và nếu bạn có thể thay đổi chất lượng của giấc ngủ Thì bạn không cần vào rừng để thiền 20 năm thế là đủ Không cần phải tới bất kỳ đâu Không cần phải làm điều gì Nếu bạn có thể thay đổi giấc ngủ của mình Thì con không cần phải đi vào rừng Trong 20 năm như Mahavira Hoặc, 60 năm, hoặc 6 năm như Phật 20 năm là khoảng thời gian dài Và bạn đang không thực hiện Bất kỳ điều gì trong giấc ngủ Mà lại có được thiền dễ dàng bởi thiền giống với không làm hơn là làm Đó là thư giãn sâu Thư giãn khi bạn đi ngủ Và cười khi bạn ra khỏi giấc ngủ Trận cười đó sẽ là lời cầu nguyện đầu tiên Nên nhớ rằng Sớm hay muộn Thì bạn sẽ đến với niềm tin vào Thượng Đế Người vui cười không thể giữ mãi là người vô thần Và người buồn, dù người đó nói gì Thì cũng không thật sự là người tin vào Thượng Đế Bởi vì cái buồn cho thấy anh ta từ chối Cái buồn cho thấy anh ta chống lại Cái buồn cho thấy anh ta khước từ lên án Cười biểu hiện một sự chấp nhận sâu sắc Tiếng cười biểu hiện một lễ hội Tiếng cười cho thấy cuộc sống là tốt đẹp Điều đầu tiên vào buổi sáng là duỗi thẳng cơ thể của bạn như một con mèo, để bạn cảm thấy năng lượng cử động như một con mèo và sau đó là cười, và chỉ khi đó mới ra khỏi giường. Thế thì cả ngày sẽ khác đi, sau đó chúng ta sẽ thực hành 3 lần thiền trong một ngày.